Hello, xin chào tất cả các đồ hủ, chào mừng các đồ đã quay trở lại với kênh Bach Audio. Thì tiếp theo hôm nay Bach xin gửi đến các đồ tập 7 của bộ truyện Dại Kỳ, Vừa Thành Tiên Thần Con Cháu Đã Cầu Sức Săn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và giọng đọc của mình là Bach Audio. Thì Bach xin nhắc sơ lại ở phần cuối tập trước một tí. Thì ở tập trước thì Khương Trực Sơn không biết có cái mu đồ gì mà hắn lúc này nói là hương vị là phải do hắn quyết định. Và lúc này hắn còn nói với Hoa Kim Tâm là hắn muốn có một đứa con trai. Thì à, cái vấn đề này nghe cũng à, thật là khó hiểu Thôi thì à, cứ để từ từ Rồi à, coi như thế nào Và phần cuối tập trước thì lúc này Có một cái nhóm binh mã đang đi vào trong thành Khương Trường Sinh thì đang à, Chú ý để mà quan sát Rồi vậy thì tiếp theo sau đây Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình Đến với tập 7 của bộ truyện dạy kỳ Vừa thành tiên thần Con cháu đã cầu ta sức sơ Giữa rừng núi trên quang đạo bụi đất tung bay, một đám tướng sĩ dục ngựa lao nhanh, dơ lên một cây cờ, phía trên lá cờ có khắc một cái chữ dự cầm đầu là một tên tướng quân giáp bạc khuôn mặt anh tướng, tay cầm trường thương khí chất cực kỳ hăng hái chính là tứ hoàng tử Khương Dự năm nay 19 tuổi nhìn hoàng thành ở xa xa, Khương Dự nổ ra lụ cười, hắn cười đến kiệt ngạo bất tần, nhẹ giọng tự nói <cười> đại ca Cái hoàng vị này ngư muốn ngồi cũng không dứng rồi. Một ngàn hát dấp kinh kỵ như rọc tiếng lên thấy không thể đỡ. Phía trước ven đường có một tòa thạch đình. Trong đình có một người đang ngồi uống rượu. Chính là thủ lĩnh của Thiên Vũ Giám Tông Thiên Vũ. Đã từng là Võ Lâm Chí Tôn. Hắn để chén rượu xuống đứng dậy đi ra khỏi thạch đình. Ngăn ở bên trên hoàng đậu. Khương Dự lúc này dục ngựa tới. Trong thấy có người cản đường mặt không đổi sắc. Hắn lại muốn đập ngựa mà đi. Hai bên đã càng ngày càng gần. Tông Thiên Vũ vẫn không có ý nhận bộ, bình tĩnh nhìn chậm chậm Khương Dự. Hai vó trước của liệt mã đã nâng lên, muốn trà đạp Tông Thiên Vũ. Ánh mắt của Tông Thiên Vũ rung lên một cái, chân khiếu bụng nổ. Như sóng gió quyển đi lên, bụi đất tung bay, liệt mã bị ném đi, Khương Dự thả người nhảy lên, rơi trên mặt đất. Nhất trường thương chỉ thẳng vào hướng Tông Thiên Vũ. Giữa chân thiên tử, người dám cản đường bản đi hạ sâu Trong lòng thì lại chấn kinh. Kinh thành khi nào có cao thủ như thế. Công lực của người này thật sự quá đáng sợ rồi. Hãng trên xe trường cũng đã gặp không ít võ lâm cao thủ. Nhưng không có một người nào có thể so sánh với người này. Một ngàn khinh kỵ cấp tóc đem Tông Thiên phủ bao vây. Tông Thiên Vũ mặc không biểu tình gì nói. bệ hạ muốn nhìn xem cái gì hắc lan kỵ này của điện hạ thực lực như thế nào? Khương Dự hơi nhớ mời hỏi. Như thế nào nhìn xem? Chẳng lẽ bằng dùng một mình ngươi? Tông Thiên Vũ nâng ta phải lên Làm ra tư thái sinh chỉ giáo nói Thiên Vũ giấm Tông Thiên Vũ Nghe như thế con người của Khương Dự Coi rụt lại Tay nắm trừ thương khẽ rung Hắn mặc dù tại xa trường Nhưng cũng từng nghe nói Y phong của Thiên Vũ giấm những năm này Mạnh mẽ tàn khốc Tông Thiên Vũ lúc này lại tiếp tục nói Điện hạ Mày ra tay đi Hắc Lan Kỵ tung hành xe trường sẽ không phải chỉ sợ một mình, tồng mỗi chứ hả? Khương Dự nghe xong, thì hai mắt lúc này đã trở nên đỏ ngầu. Muốn chết! Vào lúc giữa trưa, trời trong gió nhẹ, trong đình viện, Khương Trường sinh Khương Uyên Khương Dự ngồi vơi quanh trước một cái bàn đá. Khương Dự thì mặt mũi tràn đầy những cái vết bầm thím, giảng thật trận chiến ba ngày trước. Một Hắc Lan Kỵ đã bị một người hạ gục. Quá là bất hợp lý rồi, vỡ cầu có khả năng cao tới cái trình độ như vậy sao? Các quân đệ của ta đều là mánh nhân, một đánh mấy người, thậm chí là đánh được mấy chục người đó. Hay còn có cái tên trong thiên phủ kia nữa, hoàn toàn không lưu tình gì cả. Phụ hoàng nè, người không hỏi tội của hắn hay sao? Khương Dự càng nói càng xúc động, Khương Uyên thì lại cười ha ha. Tình cảnh như thế thật giống như là một nhà ba người. Khương trường sinh lòng sinh cảm kháy. Khương Uyên muốn có cái cuộc gặp mặt này sợ là vì để ăn uỷ lòng mình. Khương trực sinh biết được quan hệ chân thật Nhưng không thể nói ra Còn Khương dự là người mà thứ gì đều không rõ ràng Khương dự nhìn về phía Khương trực sinh nói Khương trực sinh ra nè Người đánh thắng được Tâu tiên Phủ không hả Giúp tài giấu hướng hắn đi Người muốn cái gì ta đều thỏa mãn cho người cả Khương trực sinh bất đức dĩ nói Hả Cái này là nghiêm túc hay sao Khương dự cười hăng hát nói ha, ha, Tự nhiên là nói đùa rồi Ta nịnh bỡ hắn còn không kịp Mặc dù hắn hết sức vô lễ Nhưng quả thực bị hắn thu phục. Mà lại hắn là võ lầm trí tồn à. Có thể ra sức hiệu lực vì khương gia chúng ta cũng rất là có mặt mũi rồi. Từ xưa tới nay, Vương Triều mặc dù thay đổi, giang hồ vẫn như cũ là cái mảnh giang hồ kia. Sẽ chịu triều đình ảnh hưởng, nhưng sẽ không bị triều đình thông tính. Khương Uyên lúc này lại cười nói. <cười> ha, ha, ha, trong triều vũ sát trực là trăm cầu khí ngạo, nhưng trầm cần hắn lời kéo võ lầm cầu thủ. Đại cảnh lộng quốc 21 năm, Vương triều xung quanh cũng đều liên tục thật phẫu trời Nhưng những vương triều càng xa Lại không cách nào dao động Trình chiến mấy chục năm Để cho cái phiến đại địa này võ đạo sinh sụp không ít Không bằng những cái vương triều phương xa kia võ đạo phục vinh Võ đạo mặc dù không thể một người địch lại cả một quốc gia Nhưng cao thủ nhiều như may Cũng có thể địch lại thiên quân hoạn mã rung diễn cả vương triều đó Ngữ khí của hắn có chút thổn thức Hắn nghĩ tới ngay đó người thần bí Xong vào bên trong hoàng cung Công lực của người kia Thật sự là đáng sợ Hắn thậm chí cảm thấy Đến ngay cả Tông Thiên Vũ Cũng không phải là đối thủ Của người đó đâu Khương Nguyên lúc này Lại chuyển hướng câu chuyện Mở miệng nói à, Trường sinh nè Trong nội viện này của người Tự hồ còn có những người khác sao Khương Trường sinh ra vẻ lưỡng lự Sau đó mở miệng nói Kiếm tâm mà Đi ra đây Nghe được cái tên này Khương Nguyên không khỏi dấu mày Khương giữ thì lại tò mò Lúc này Hoa Kim Tâm từ trong nhà đi ra. Khương Giả Trần Thao con mắt nói: "Hả trời ơi, dự sinh cái nè, người tới như là đạo sĩ vậy mà con con con con con con giấu nữ nhân." Khương Sinh lúc này lườm hắn một cái. Khương Uyên thì vuốt râu cười nói: "Long cử cũng không phải là đạo hoa truyền thống, hà đạo trưởng chính là người khai đông, đến vị là môn phái Võ Lâm, không có nghiêm cấm đệ tử không được thành thân sinh con." Chẳng qua là tốt nhất sau khi sửa nối mới trả giá cứu vợ. Trường sinh nè, nếu như là ngươi muốn cứu vợ, chẳng nhất định sẽ chỉ cho phép liền. Khương trường sinh bất đất dĩ nói, Vậy cô gái này thân phận đặc trụ, ta có một điều thỉnh cầu nha. Khương Nguyên dữ dữ nói, Ờ, người nói đi. Hà kiếm tâm đi tới cung kính hướng Khương Nguyên hành lễ. Khương trường sinh lại nói, Nàng vốn là bạch y vệ, bị ma chủ trọng thương, là ta cứu được nàng, những năm này nàng đều là đi theo ta tập võ Nàng không tiện trở về bởi vì à, ta hy vọng bề hạ về sau có thể an bài cho nàng một lần nữa tiến vào bạch y vệ nha. Khương Uyên tò mò hỏi. Vì sao lại là về sau hả? Hạ kiếm tâm nói. Thần nghĩ trước cùng với đầu trưởng thấp võ Khương Uyên gật đầu nói. À, trọng hiểu rồi. Trong mấy đêm kia, xác thật chỉ có một mình người ra tay, người có công. Trọng vốn là nên thưởng cho người. Chờ ngươi lúc nào muốn trở về bạch y vệ, trảm sẽ an bài ngươi trở thành bạch y vệ thiên hộ nha. hoa kiếm tâm kinh hỉ vội vàng bái tạ Khương Uyên. Bạch y vệ hết thể có 5 vạn người, căm đầu là tổng vệ trưởng, hướng xuống chính là thiên hộ trưởng. Thiên hộ đại biểu cho đẳng cấp bổng lộc tại bên trong bạch y vệ cũng đại biểu cho có quyền lực điều động tới 1.000 người, đây chính là thăng chức. hoa kiếm tâm há có thể không cao hứng. Hương trực sinh sau đó liền để cho nàng lui ra. Phụ tử ba người lại trò chuyện trong tróc lát. Khương Nguyên liền dẫn Khương Dự rời đi. Trước khi đi còn muốn đăng dược. Cửa động lần này để cho Khương Dự trần to mắt. Có chút khó có thể tin được. Quyền lai phụ hoàng cũng không phải là tỉnh ngộ. Mà chỉ là đổi thành người khác liền đang mà thôi. Khương Dự mặc dù lòng tràn đài hoang mang. Nhưng cũng không dám hỏi thăm Bởi vì Khương Nguyên kiên kỷ nhất. Là người khác nghị lận. Cái việc chính mình truy đuổi tiên đạo. Vì thế Khương Uyên cũng đã chém đầu không ít người rồi. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Hoa Kiếm Tâm một lần nữa mới đi ra phòng ốc. Nàng đi vào bên cạnh của Khương Trường Sinh nghi hoặc hỏi. Đạo trưởng nha ngài vì sao muốn ta trở lại mà đi vậy vậy? Khương Trường Sinh vốn là có luyện chế qua một cái tấm lá bùa. Bên trong có linh lực của hắn, có thể trợ giúp Hoa Kiếm Tâm ẩn nấp khí thức của mình. Nhưng lần này Khương Trường Sinh không để cho nàng che lấp. Hắn lúc này nâng lên chung trà nói. Người không phải vẫn muốn làm việc cho ta sao Vậy sao vào bạch y vệ Làm tay mắt của ta như thế nào Hạ kiếm tâm sửng sợ Không nghĩ tới Khương Trực Sinh lại đối với Hoàng Quyền có ngập ngẽ Bạch y vệ thế nhưng là lệ thuộc trực tiếp Vào chứng khống Hoàng Quyền Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi Ngài nghĩ là nhầm vào người nào Hay là muốn mua đồ cái gì vậy Khương Trực Sinh nói mua cầu hàng vị Hạ kiếm tâm hoa dung thất sắc thấp giọng nói Ê trời ơi đạo trưởng à Hoàng vị không phải đi giết hoàng đế Liền có thể thành đâu Vẫn phải có văn võ báo hoàng ủng hộ Thế gia duy trì Ngài thế nhân là suy nghĩ kỹ càng một chút nha Long khởi hoàng lợi hại hơn đi nữa Khư trường sinh cũng chỉ là một tên đạo sĩ mà thôi Một tên đạo sĩ dựa vào cái gì Để cướp đọc chính quyền đây Chỗ dựa chẳng lẽ là dựa vào cái đám đạo sĩ Bên trong Long khởi hoàng này Quá là hoang đường rồi Khư trường sinh cười nói Ta không là hoàng đế Ta muốn tu đạo Nhưng ta cũng có thể để cho con của ta làm Ngươi biết thân phận chân chính của ta là gì hay không Hà kiếm tâm lắc đầu Lại là càng thêm hoang mang Vậy ngươi cảm thấy bệ hạ Chỉ là bởi vì đang dược của ta mà đến sau Nếu như như thế Vì sao đề cử tứ hoàng tử Cục ta tiếp xúc hả Khương Trừ sinh tự tiếu phi tiểu nói Ở chung nhiều năm như thế Hà kiếm tâm không có bất kỳ cử động làm loạn nào Đã có khả năng tính nhiệm rồi Hắn quyết định cởi rần chân tướng Vì nhi tử tương lai của mình Lôi kéo tổ chức thành viên Hoa kiếm tâm hơi nhú mày trầm tư suy nghĩ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến. Hả? Tấn hoàng tử cùng thái tử, đều là hoàng hậu nương nương sở sinh. Trước kia hoàng hậu nương nương từng điên qua, nói thái tử không phải là con của nàng, chẳng lẽ là... Khương trường sinh bình tĩnh nói. Không sai, ta mới chính là cái vị thái tử thật kia. Vậy ngươi nói xem, ta có hay là không có tư cách để mà ngấp ghé hoàng vị hả? Hoa kiếm tâm, chấn kinh trần lớn đôi mắt đẹp. Khương Trường Sinh lại đem tao ngộ của chính mình khi còn bé, cùng với những tình huống mà chính mình hiểu rõ nói ra. Nghe được mà Hoa Kiếm Tâm trốn ván, nàng sớm biết hoàng gia phức tạp, không nghĩ tới phức tạp tới cái loại trình độ như thế, quá là bất hợp lý rồi. Đứng tại góc độ của Khương Trường Sinh mà nói, nàng cũng cảm thấy oán giận, vốn là thái tử, lại là lông lưu lạc tại thế gian. Hoa Kiếm Tâm nhíu chặt đôi mi thanh tú nói, Đại thừa Long lâu ta từng nghe nói qua, Chính là thánh địa võ học ngàn năm Tùng thích khó tìm Đối với võ lâm hiện thời mà nói hư vô mờ mịch Ta cũng không nghĩ tới Nó vậy mà thật tồn tại Còn có thể chi phối các hoàng quyền Khương Trường Sinh lúc này mới buồn bã nói Cho nên ta nghĩ muốn bồi dưỡng ra Một cái vị hoàng đế Không nhận sự bài bố của thế lực phía sau mạng Mong muốn có một vị thánh quân Thương cảm bất tính tại Đức sáng suốt vẹn tò Không chỉ là vì ta tranh một hơi Cũng là để cho gian sân đại cảnh này Càng thêm vững chắc Sáng tạo ra Thái thế Kiếm tâm nè, ngươi có nguyện giúp đỡ thầy không? Hoa kiếm tâm lúc này lại nhớ tới cái đêm mình bị ngăn tại trước hoàng môn, nhớ tới cái bản mặt âm hiểm, khốn nạn của cái thằng Lý Công Công kia. Lập tức có một cái loại cảm giác sứ mạnh mạnh mẽ, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Đạo trưởng là ngài đã cứu ta, ta nguyện ý hỗ trợ ngài. À, rất tốt, đa tạ kiếm tâm nha. Việc này ta chỉ nói cho một mình người biết. Trong đạo quan không có người nào biết được, liền với cả hoàng đế cũng không biết ta đã biết được chân tướng đâu. Kiếm Tâm nhất định vì đạo trưởng xong phát khối lửa. Ta sẽ không để cho người chết đâu. À, thế nhưng là, đạo trưởng nè, con của ngài ở đâu vậy? Hoa Kiếm Tâm nghe hương Trường Sinh nói gương mặt ứng đỏ, vội vàng nói sang chị khác hỏi. Khương Trường Sinh lại lộ ra biểu lộ khổ não, nói. Ở đúng ha, nhi tử ta còn không biết ở đâu, cho nên những năm này người tốt nhất là tập võ cho tốt đi, chờ sau này ta sinh con trai rồi hãy tới. Hoa Kiếm Tâm nghe nói như thế, trong lòng không hiểu không thoải mái. Nhìn không được lại hỏi, Ngài đã có thê thiếp rồi hả? À, tất nhiên là không có rồi, ta vẫn còn đang tìm kiếm đây. Hoa kiếm tâm lại cắn răng nói, Vậy ta đây có được không? Khương trường sinh kinh ngạc nhìn về phía nàng, để cho khuôn mặt của nàng càng ngày càng đỏ. Kỳ thật thì hoa kiếm tâm đã sớm ái mộ khương trường sinh rồi. Nam tử trẻ tuổi, mạnh mẽ như thế, ảnh tứng như thế, còn đã cứu tính mạng của nàng. Nàng sao có thể không động tâm? Chẳng qua là nàng thiếu Khương Trường Sinh một cái mạng, nàng không dám có ý nghĩa gì, bây giờ Khương Trường Sinh lại mong muốn sinh như tử, nàng đột nhiên cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi. Khương Trường Sinh nghe vậy thì yên lặng, lúc này mới quan sát tỉ mỉ, khuôn mặt cùng với bộ vắng của Hoa Kiếm Tâm. Vắng đều không tệ à, ha khuôn mặt cũng rất là xinh gái, bự tốt, sinh con trai tất nhiên là đẹp trai chúng mình rồi. <cười> Hoa Kiếm Tâm cúi đầu, mang tay lúc này đều đỏ ẩn, cực kỳ là ngượng ngồn. Khai nguyên năm thứ 22, một ngày nắng gắt. Lúc đầu năm, sự tích Khương Trường Sinh độ kiếp cùng với chuyện xưa Bạch Long hiểu được nhân tính bắt đầu từ kinh thành truyền ra khắp thiên hạ đại cảnh. Một năm này bắt đầu, lần lượt có cao thủ giang hồ đến đây khiêu chiến Long Khởi Quang. Mới đầu Mạnh Thu Sương và đệ tử khác còn có thể chống đỡ. Đến sau này, tiệt đỉnh cao thủ xuất hiện, Khương Trường Sinh cũng không thể không đẩy Hoa Kiếm Tâm ra để giúp hắn giải quyết mấy cái chuyện vặt vảnh. Hạ kiếm tâm mặc dù còn chưa đi tới tàu thiên cảnh, nhưng tập được, Ngọc Thanh tuyệt mạch châm, tuyệt đến cao thủ bình thường, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mãi đến một ngày này, vạn lý chạy tới, gấp giọng nói. Trừ sinh chân huynh nè, mạnh sư huynh mang theo một đám cao thủ tới đây, tiên bố muốn kiều chiến ngươi kìa, nếu là ngươi không ra tay, liện chém chết bạch lông đó. Lúc này chỗ sân môn, chung quanh cầu nhỏ tụ tập mười mấy tên đệ tử khách hành hương. Tại phía trước của bọn hắn là một hàng võ phu, cầm đầu chính là Mạnh Thu Hà đã từng là đại đệ tử của Long Cửi Hoàng. rồi đi nhiều năm, Mạnh Thu Hà trở nên càng thêm tài thuộc. Một bộ áo tiếng phú quý, trên ngón tay mang theo một chiếc băng chỉ màu xanh ngọc. Eo thì quấn đai lưng, tơ ngọc gấm chân thì mang giày da trầu khúc vân, hết sức có khí phái của một vị quyền quý. Hắn nhìn chầm chầm Bạch Long ở trước cầu nhỏ mà không biểu tình gì. Bạch Long lúc này bị rất nhiều người vây quanh. Mãi mai không hề e sợ Bây giờ nó đã dài hơn 3 mét Được cho là một con mảng xà Nhưng nó có tiếng là hiền lành còn ăn chay Tất cả mọi người đều không sợ nó Thậm chí cảm thấy là Nó không có một chút uy hiếp nào Mạnh thu sương lúc này để ra các đệ tử Đi tới Nàng nhìn chăm chăm Mạnh thu hà nói Nhị ca, ngươi là có ý tứ gì hả Mạnh thu hà vuốt vuốt Ban chỉ trên tay nói Không có ý gì cả Chỉ là muốn thử một chút Thật là có được sinh đạo trưởng Trước kia tại Đạo Hoàng vẫn muốn cầu hắn lượng bàn, nhưng điều bị cự thiệt, hôm nay dù sao cũng nên đáp ứng ta một lần đi chơ. Mạnh Thu Sương cao mày nói, Đã là lượng bàn, vì sao vẫn nhiều người tới như vậy, còn vì sao muốn uy hiếp nữa? Mạnh Thu Hà từ bên hông rút ra một cây chỉ thủ nói, Tiểu mội nè, đừng hỏi nữa, bây giờ người ta đã là người xa lạ rồi, gọi trực sinh ra tới, chỉ có đánh bại ta, ta liền sẽ không lại tới quấy rè. Sau lưng của hắn có một tên thiếu niên phong thần tướng vật, nhìn như là 15-16 tuổi, nhưng ánh mắt lộ ra lòng giả rất sâu. Hắn mở miệng cười nói, Nhanh lên đi chứ, bản điện hạ đã không đợi kịp nữa rồi. Mạnh trù hà cắn răng, đem vô găm, nhắm ngay bạch Long chuẩn bị đâm tới. Ta tới rồi đây. Một tháng năm nhẹ nhàng truyền đến, các đệ tử tránh ra. Chỉ thấy Khương trừ Sinh một dặn vào chơi đi tới, nhắm khách hành hương cũng lập tức kinh hồ. Hả? Hắn liền là trường sinh đạo trưởng hả? À, trời ơi, Hảo Tấn á, đẹp trai quá, ta, ta muốn rụng trứng rồi. À, trời khí chất này chẳng lẽ thật sự là tiên thần? Ê, nhìn kìa, liền nghe cả cái phất trật trong tay của hắn đều cùng với những đạo nhân khác khác biệt nha. Ê, thôi nhìn cực kỳ bất phàm. Hình ảnh của khu trường sinh cực kỳ là sức trúng. Nhất là sau khi đột phá đạo pháp tự nhiên công tật thứ năm, khí thức cùng với thiên địa tự nhiên gần như hòa lầm một thủy, hảo nhiên thiên tồn Mạnh Thu Hà thua tay đại nhìn về phía Khương Trường Sinh trong tầm mắt tràn ngập chiến ý thiếu niên phía sau cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh sở dĩ tự mình ra tới liền là bởi vì cái vị thiếu niên này hắn vậy mà vô cùng tiếp cận thông tin cảnh rồi chân khí so với hoa kiếm tâm của cường đại hơn các đệ tử của Long Khởi Quang tuyệt không phải là đối thủ của hắn Lúc này hắn mới có bao nhiêu tuổi được chứ Hương trường sinh cũng đang tại hoài nghi Thiếu niên này cũng là người tu tiên Mạnh tu Hà lúc này mở miệng nói Trường sinh nè Tới đi Để cho ta kiến thức một chút thực lực của người nha Hắn trở khai tư thế Hai tên bớt quyền Hiện lên thế ác khổ hám mồm Hai chân kéo ra Vẫn như là bàn thạch Hương trường sinh khẽ gật đầu thầm nghĩ Cái vị sư huynh này vậy mà trở thành thiệt đỉnh cao thủ Xem ra là kỳ ngộ không nhỏ Đáng tiếc vẫn là con phu mèo cạo. Mạnh Thu Hà một cái bước sạch vọt tới trước mặt của Khương Trường Sinh. Nhanh đến mức tầm mắt của những người đứng xem cũng không theo kịp. <cười> một quyền của hắn đánh trúng vào lòng ngực của Khương Trường Sinh. Nhưng Khương Trường Sinh không hề động một chút nào chẳng qua là đảo bào hơi bay động một tí. Mạnh Thu Hà trần to mắt, mặt lộ vẻ khó có thể tin được. Hắn cắn rằng đem chân khí toàn thân rót vào cánh tay phải. Mong muốn cưỡng chế lực lượng Đánh thẳng vào lòng ngực của Khương Trường Sinh Nhưng như cũ vẫn là vô dụng Đúng lúc này thì tên thiếu niên Ở phía sau đột nhiên động Trường Sinh Đạo Trưởng thật sự Là quá lợi hại rồi Không ngại để tôi giúp ấn một tan nha Thiếu niên đi vào phía sau lưng của Mạnh Tu Hà Mang theo nụ cười triêu tức và khiêu khích Hắn nâng tay phải lên Ấn tại trên bờ vai của Mạnh Tu Hà Chân khí sụt sôi bùng nổ Tinh thần của Mạnh Tu Hà chấn động Chân khí của hai người cùng nhau trùng kích Khương Trường Sinh Nhưng mà bước chân của Khương Trường Sinh Vẫn là như rễ cây cắm đất cực kỳ là kiên cố Hai người đều phải động dung Làm... làm sao có thể chứ Nội tâm của tiếu niên kinh hải Hắn biết rõ thực lực của chính mình tuyệt đỉnh cao thủ bình thường trong tay của hắn không thể kiên trì được ba chiêu Hắn dựa vào liền chính là nội công cực kỳ mạnh mẽ Mạnh Thú Hà đồng dạng biết được thực lực của tiếu niên sau lưng mình Nguyên Lai tưởng rằng thiếu niên này ra tay 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới, hai người hợp lực đều là không được. Hương được sinh bình tĩnh nói một câu. Hai vị nè, trở về hảo hảo luyện cho tốt đi, công phu cùi mía quá. Anh! Thiếu niên cùng với mạnh thu hà thủ huyết ngã bay ra ngoài, nợ nơi, nơi trước sân môn. Kém chút thì từ thiềm đá lăn xuống dưới rồi. Những tên tôi tới kia bị dọa đến lập tức chạy nhanh tới kiểm tra thực thế của thiếu niên. Một người trong đó thức giận nói Lớn mật, người giảm đã trường thất điện hạ, muốn chết hả? Thất điện hạ? Thất hoàng tử sao? Nhóm khách hành hương lúc này đều sâu sâu, các đệ tử cũng là bị hù dọa. Khương trường sinh thì lắc đầu nói, ngay dưới mắt của mọi người chẳng lẽ còn muốn vu quan cho ta muốn hãy thất điện hạ? Vốn là ta cùng với mạnh sư huynh lượng bàn là thất điện hạ chủ động ra tay đó chứ. Ừ, không không cần biết, người đã trường thất điện hạ, nó liền không được, nó liền là tôi chết rồi. Cái tên tôi tới kia diện màu dữ tầng quán. Nhắn cân bản không dám ra tay với Khương Trường Sinh Lúc này Thất Hoàng tử đứng dậy Đi vào trước mặt tên tôi tử Trực tiếp tắn cho hắn một bạc tay Khẽ nói Cái thứ mất mặt xấu hổ này Cút cho bản đi nha Tôi tử bị dọa đến tè cả ra quần Không còn dám hôn hoang càng quấy nữa Thất Hoàng tử lau đi vết máu trên khóe miệng Đối với Khương Trường Sinh chấp tay nói Trường Sinh đạo trưởng quả nhiên lệ hại công lực như vậy Gõ lâm miệng kề Dạ là không có bao nhiêu người có thể sánh kịp đâu Bản Điện Hạ thu tâm phục khẩu phục rồi Sau này sẽ không lại để cho người ta tới quấy đầy nữa Mong rằng trong lòng của Đạo trưởng Đừng có mang thù Bản Điện Hạ nha Bản Điện Hạ thế nhưng là đất muốn cùng Đạo trưởng kết giao đó Khương trưởng sinh nghe vậy Thì khẽ cười nói Lẫn bằng võ nghệ mà thôi Nếu là Điện Hạ nghĩ tới đây dân hương Long khởi hoàng vĩnh viễn hoan nghênh nha Hất hoàng tử cũng là cười cười sau đó quay người rời đi Mạnh tu hạ đứng dậy Dùng ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Khương Trường Sinh, sau đó cũng liền đi theo xuống núi. Những tôi tới khác cũng theo sắc phía sau. Đệ tử, nhóm khách hành hương lúc này dồn dập đi tới, đối với Khương Trường Sinh treo họ. Vừa rồi mặc dù Khương Trường Sinh không có ra tay, nhưng đã hiển thị rõ phong thái của đạo trưởng, phong phạm tông sư, liền có thể dễ dàng đánh lưu cường địch rồi. Khương Trường Sinh kỳ thật cũng đã đón được đối phương chính là hoàng tử, bởi vì chân khí của tiểu tử này cùng với Khương Yên rất là giống nhau liền ngay cả Khương Dự nhị hoàng tử đều không có cái loại trực khí như thế chân lòng khí Khương Trự Sinh lại cùng với người chung quanh khách sáo một phen sau đó liền rời đi Bạch Long thì lưu lại tại chỗ hưởng thụ sự kính yêu của nhóm khách hành hương trở lại bên trong đình viện trước mắt của Khương Trự Sinh đã hiện ra một cái hàng chữ khai nguyên năm thứ 22 thất hoàng tử mang theo mạnh thu hại xâm phạm người thành công đánh lùi bọn hắn Vượt qua một trận mầm tay vạ thu hoạch được ban thưởng sinh tồn linh vật địa linhthụ linh vật Đúng là lần đầu tiên nghe thấy à hướng Tr sinh yên lại suy nghĩ sau khi trở về phòng liên tiếp thu Phật trí nhớ có quan hệ tới địa linh trụ để linh thủ chính là một cái loại cây dẫn lên khí sau khi thay ngắn thành niên có thể sinh ra linh trí thậm chí là phòng vệ lãnh địa nay cũng là một cái loại cây rất là không tệ Khương trực sinh lấy nó ra, trước mắt chẳng qua là trạng thái hạt giống. Hắn đi ra khỏi phòng, chôn xuống ở bên trong đình viện của mình. Hoa kiếm tâm từ trong nhà đi ra, tò mò hỏi. Đây là cái gì vậy? Khương trực sinh cười nói. À, vừa rồi đi trên đường, trên trời đột nhiên rơi xuống một cái viên hạt giống này. Có lẽ là trời xanh biếu tặng, thử nhìn một chút. Hờ nhìn một chút xem có thể hay không là trồng ra được kẻ đại thụ ngăn với trời đó mà. Hoa kiếm tâm yên lặng nàng đã thành thói quen nghe Khương Trực Sinh lãi nhãi rồi nàng lại hết sức muốn hỏi là cái thời điểm nào chuẩn bị muốn có nhi tử đây sau khi từ cái năm trước Khương Trực Sinh nói ra chuyện này nàng vẫn đang chờ đợi kết quả là chờ suốt một năm không có tin tức gì nàng đều hoài nghi là mình có phải hay không lúc ấy đang nằm mơ Khương Trực Sinh chôn xong cái hạt giống sau đó để lại một câu nói liền rồi đi à, có rảnh tứ nước cho nó nha nhìn Khương Trực Sinh đi vào trong phòng Hà Kim Tâm ngốc trệ, trọc trọc lắc, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, mặc dù hết sức là u oán, nhưng vẫn là thành thành thật thật, đi đến vạt nước để mà múc nước. Thất hoàng tử quấy rầy cũng không có để cho Khương Trường Sinh lo lắng, ngược lại là hắn có chút chờ mong, mấy cái loại phiền tối nhỏ nhỏ, giống như thế, có khả năng tới nhiều một chút càng tốt, hỗ trợ cho hắn sót băng thử sinh tồn. Chỉ cần lúc này đều có dẫn tới cái đám đại trừ long lâu mà hắn chưa rõ thực lực kia thì mọi chuyện đều là dễ nói dễ nói. Vừa rồi lúc mới đối phó với Thất Hoàng Tử, Khương Trường Sinh đã tận lực khống chế linh lực của mình rồi. Cũng chỉ là thoáng dùng sức một chút. Một dạng giống như trình độ phẳng một phần trăm gì đó. Chỉ sợ là hơi dùng sức một chút sẽ đánh chết cái thằng này. Mấy ngày tiếp theo sau, tin tức. Thất Hoàng Tử mang võ trợ nguyên khiêu chiến trường sinh đạo trưởng, cấp tốc truyền ra khắp kinh thành. Vì uy danh của trường sinh đạo trưởng góp thêm một viên gạch. Lúc này trong hoàng cung, ngự Hoa Viên, Một đám hoàng tử đang tụ tầm. <cười> Thất đệ nè, Ngươi cũng dám khiêu chiến trường sinh đạo trưởng sao? Không tin ta à? Trước đó, kết cục của hoàng dương lão tiên Ta không phải là nói cho ngươi nghe rồi sao? Nhị hoàng tử Khương Minh cười to nói. Thất hoàng tử thì đứng sau lưng của Khương Càng, Nhìn hắn cùng với các huynh đệ khác đánh cờ. Đối mặt với sự chăm chọc của Khương Minh, Hắn thợ... Một tên hoàng tử khác đứng ra cười nói, <cười> Thất đệ tuổi nhỏ hàng hải có thể hiểu được mà, Dù sao thì trực sinh đạo sĩ kia, Cũng là đạo sĩ được phụ hoàng ưu ái nha, Hã có thể không có võ công câu cường. Hoàng tử khác cũng theo đó mà lên tiếng, An ủi thất hoàng tử, Cũng cho hắn một cái bậc thang, Khương Minh biểu mọi một cái, Tự giác không thấy gì thú vị nữa, Liền không tiếp tục nói. Hắn lại hướng Khương Càng hỏi một câu, Tứ đệ đâu rồi hả? Khương Càng Hạ Cờ nói, Quận lấy Tông Thiên Vũ tập võ rồi. Từ sau khi bị Tông Thiên Vũ giáo hứng, Khương Dự liền quấn lấy Tông Thiên Vũ tập võ, thậm chí không có đi tìm Khương Trường Sinh nữa. Hắn thấy Tông Thiên Vũ này mạnh hơn à, dù sao Khương Trường Sinh chẳng qua chỉ là đạo sĩ, mà Tông Thiên Vũ này chính là võ lâm Chí tôn, chính là thân thội trong lòng của võ lâm nhân sĩ. Khương Minh lúc này lại triêu chọc nói một câu, Đại ca, Các vị tứ đệ này của ngươi không đơn giản à, sau khi trở về bốn phía là kéo quân quyền kìa. Khương Càng không có lên tiếng chuyên tâm đánh cờ, hoàng tử khác cũng giả vờ không có nghe thấy. Gần đây, thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, tại tranh đấu gai gắn. Bọn hắn đều tại lôi kéo, rất nhiều văn võ trong triều, đã có những sự tình người qua đường đều biết rồi. Mà hoàng đế thì ngồi cao ở lòng nghĩ cả ngày chỉ nghĩ đánh, sau này làm sao mà chiếm đọt cả cổ hãng. Đại cảnh mặc dù đánh nhiều thắng nhiều Nhưng cương thủ của cổ hẳn bao là Lăn lội đường xa Tướng sĩ của đại cảnh Dù là hết sức cũng đã cố hết sức Căn bản cũng là không có cách nào Đánh tới vương đô của cổ hẳn cả Thất hoàng tử lúc này bỗng nhiên mở miệng nói Nói đến Phụ hoàng đến cùng có ý tư gì ha Làm sao còn không cho đại ca ở Đông Cung gì Đông Cung chính là chỗ ở của Thái tử Thân là Thái tử Một ngày còn không được ở Đông Cung Đích vị liền không ổn định rồi Các hoàng tử hoàn toàn đều nhìn về phía Khương Càng. Khương Càng lại mặt không nổi sắc nói. Phụ hoàng bây giờ vẫn còn đại tráng niên cần gì cân nhắc một chút chuyện nhỏ nhạt này hả? Đúng dạ, Phụ hoàng có nghĩ tới trường sinh bất tử đây mà. Các hoàng tử lắc đầu bật cười. Khương Minh lại đột nhiên hỏi. Thất đệ nè, người tại đại thừ Long Lâu có kết bạn với cầu thủ nội không? Có hay không người nào còn mạnh hơn cái tàu thiên vũ hả? Thất hoàng tử quay đầu nói. Đương nhiên là có rồi. Đại thừa lông lâu thế nhưng là trụ cổ của Hoàng Triều Đại Cảnh Là cơ mặt của Hoàng Thức Chẳng qua là quá mức điều trấp mà thôi Bằng không có vị trí võ lâm trí tôn há có thể dùng cho Tông Thiên Vũ kia Nhãn tình của Khương Minh lúc này sáng lên Lập tức đứng dậy Ngăn tại bảo vai của Thất Hoàng Tử Kéo đến một bên khác Hoàng Tử khác thì cũng không có quấy rẻ người nói chuyện Hoặc là không có giả tâm Hoặc là có nhưng cũng không dám hiển lộ ra ngoài Thái tử nhị Hoàng Tử Tứ Hoàng Tử tranh quyền Còn có thức hoàng tử này là thụ sự sủng áo nhất của hoàng đế. Ở trước mặt bốn người, những hoàng tử khác lộ ra cảm giác tồn tại cực thấp đó mà. Sưng đi thu tới, lúc này lại tới một cái mùa thu tốt của một năm sau. Khai nguyên năm thứ 23, Khương trường sinh bận độn tu điện Tu Vi vẫn bước tăng trưởng, nhưng khoảng cách đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ 6 sai xa khổ vời. Mà Hoa Kim Tâm cũng không có bước vào thông truyền chi cảnh, vẫn là còn kém có nửa bước. ai bây giờ nhị hoàng và thế tử và thái tử tranh đến tình trạng dám giận dữ mắng mỏ lẫn nhau ở bên trên triều đình rồi, thật sự là quá cần rỡ mà. Bởi hả vậy mà cũng không quản dấu nhị hoàng tử nữa, ta cảm thấy hey, hắn là bắt đầu muốn ngu ngốc rồi. Trần Lễ là đang kể khổ cho Khương Trường Sinh nha, vẫn như cũ càng rỡ như thế, vẫn như cũ lấn mật tòi gàng như thế. Khương Minh cùng với tên giả thái tử kia tranh đấu, cũng không để cho Khương Trường Sinh kinh ngạc. Khương Minh tỏ thái độ rõ ràng lôi kéo cao thủ, đương nhiên đã là người có giả tâm. Tuy nhận được không ít lễ vật của Khương Minh, Khương Trường Sinh cũng không có tính tốn ra tay. Từ khi bị ám sát về sau, Khương Minh không có lại tới tiệm hắn nữa. Có lẽ đã đạt được sự cảnh cấu của Khương Yên. Hoa kiếm tâm lúc này nghe lời nói của Trần Lễ, nhìn không được, chưa chọc nói. Hoàng tử đang nấu phê phái như thế, Trần gia các người còn chưa có đứng đội sao? Trần Lễ bất đất dĩ nói. Đứng đội, vậy vẫn xem là trung thần hay sao? Bất quá Trần gia xác thực, có lẽ sẽ đứng đội đó. Hoa kiếm tâm tồn hỏi. Vậy duy trì người nào? Trần Lễ hết sức tín nhiệm hai người bọn họ. Một vị là người vì hắn đứng ra hiệp nghĩa Một vị lại là ẩn cư đạo sĩ Hắn nhìn từ nhỏ mà lớn lên Hắn cũng không dấu giếm gì nói Thất hoàng tử Quả nhiên Khương Trường Sinh thấy thất hoàng tử Mang chân lâu khí đã đón được điểm này Hắn thậm chí từng hoài nghi Khương Yên và thất hoàng tử Đều tập được chân lâu khí từ bên trong đại thừa Long lâu Đại thừa lông lâu có một cái chữ lông Đủ để cho hắn miên mà bất định rồi Thế hoàng trữ thì đất được bệ hạ sủng ấy Mà thái tử Điện Hạ là một bực không có chuyển đến đồng khung Đủ để thấy tâm của bệ hạ như thế nào Thật sự là không hiểu rõ bệ hại đang suy nghĩ cái giống ồn chinh gì nữa Từ xưa đến nay phế trưởng Lập Ấu chính là bắt đầu của phản loạn đó mà Trần Lễ thở dài nói Một mặt lo cho nước thương dân Khương trường sinh cũng không có an ủi hắn Hoa kiếm tâm tùy tiện ứng đói Nó cánh già sau Trần Lễ cáo từ rời đi Hà kiếm tâm lại tò mỏi, Ngài cũng đang chờ cái gì? Vì sao một mực không muốn có nhi tử vậy hả? Chẳng lẽ là đang đợi người nào trở thành thái tử sao? Khương trực sinh lại nói, Không sai, ta đang chờ. Hà kiếm tâm lại mở miệng hỏi, Vì sao không tuyển chọn Khương dự? Ngài có khả năng để nâng đỡ hắn mà. Khương trực sinh liếc mắt nhìn nàng nói, Chúng ta tuy là có liên hệ máu mũ, Nhưng hoàn cảnh khác biệt. Cũng không có để cho chúng ta đầy đủ thân cận Nếu là nâng đỡ hắn Sẽ có quá nhiều phiền tối Tranh hoàng vị chỉ là một cái tiểu mục tiêu mà thôi Mục tiêu cho chính của ta Chính là tu đạo trường sinh Hà kiếm tâm cái hiểu khác không Dưới cái nhìn của nàng trường sinh Chính là một cái câu vô nghĩa nhất Trên đời này làm có người nào bất tử được chứ Nếu là ngày sợ phiền tối cho con trai của ngài sức thế Vậy sao muốn tranh hoàng vị Cũng không phải là gặp phiền tối hả Hạ kiếm tâm đi theo hỏi, ngữ khí có chút sầu lo. <cười> Hơn 20 năm về sau, ta để cho hắn đăng cơ, ai cũng ngăn không được đâu, cũng không cần phiền tối như thế. Khương Trường Sinh lại giờ ánh mắt nhìn về phía cây giống ở bên cạnh. Địa linh thụ trải qua một năm trưởng thành, đã cao tới 30cm, tạm thời còn chưa có tảng phát ra linh khí. Tới Nguyệt tỉnh tốt, bên trong năm tháng dài dàn dạt, sợ là chỉ có địa linh thụ Bạch Long có thể bạn vắng mà thôi. Đến mức Hoa Kiếm Tâm, Mạnh Thu sương, cùng với những đệ tử khác bên trong Đạo Quan, trăm năm về sau đều sẽ là bụi về với bụi, đất về với đất. Khứ được sinh tạm thời không có ý nghĩa, truyền thụ phương pháp tu tiên cho người khác. Đối với người bên cạnh, hắn căn bản không thu thiệt, nhưng cũng không cần thiết móc tim móc phổi toàn lực trả giá. Ở kiếp này, hắn chỉ vì chính mình mà sống. Mà lại một khi truyền thụ tu tiên chỉ pháp đi, vật đối sau dài Một phần vạn thế nào lại có ngày lưu truyền ra ngoài Ưu thế của hắn liền không còn nữa Chờ vô địch thiên hạ thành tụ tiên thần rồi Có lẽ hắn sẽ có khả năng nghĩ thêm lưu lại một chút truyền thừa Hủ hồ Hắn coi như là truyền thụ phương pháp tu tiên cho người khác Đối phương lại không có băng thử sinh tồn Đối mặt lại là thế giới võ đạo này Làm sao có thể trường sinh thành tiên đây Đến lúc đó đủ kiếp Thiên địa quy tắc gạt bỏ bị sét đánh Lại không có cơ hội chuyển thế Ngược lại là càng hỏng bác Tô Tiên vốn là nên trảm tình, không thể khốn khổ vì tình được. Mà về phía của Hoa Kiếm Tâm, lời nói của Khương Trường Sinh để cho nàng động dung, nàng còn là lần đầu tiên nghe được Khương Trường Sinh nói ra lời nói bá khí như thế. Đúng vậy à, hắn đã mạnh mẽ trâu bò như vậy rồi, gần như vô trịch thiên hạ, đợi thêm 20 năm nữa, hắn lại sẽ mạnh tích cỡ nào đây? Hoa Kiếm Tâm không dám tưởng tượng, nhưng trong lòng thì chẳng ngập chậm không. Nếu như con của nàng làm hoàng đế, Đây không phải là sự tình vinh quang nhất sao Nàng sẽ được làm mẹ thiên hạ Đời này như vậy là đủ rồi Năm tháng dài nhàng giặc Sưng đi thu đến Năm năm ước chừng cấp tốc mà qua đi Tranh đấu giữa thái tử và nhị hoàng tử Đã kinh động tới mức thiên hạ đều biết Ở bên ngoài kinh thành Tử đệ của hai phía phè phái Thường xuyên bị ám sát Dẫn đến thế cục trong kinh thành càng ngày càng loạn Hoàng đế thì một mực không có nhúng tay vào Hán hiện tại cũng đã sức đầu mẻ trắng. Quân đội Đại Cảnh tại cổ hãn Thiết Quốc thần tốc, mệt không thể tả, bị cổ hãn tìm đúng cơ hội phản công, liên tiếp bại lui mấy năm, chứng tướng đã sắp lui về biên cảnh của Đại Cảnh rồi. Một năm này chính là khai nguyên năm thứ 28, trong chốn Võ Lâm thiên tài bối sức cũ mới giao thế, bên trong văn đàn tài tử như mây, tác phẩm sắc sắc như mưa. Quyền lực của thức điện hạ càng ngày càng lớn rồi, bởi hạ vậy mà đem cả bạch y vậy giao cho hắn, nhìn như là cản tay thái tử như hoàng tử, nhưng ta cảm thấy kỳ thật chính là trợ cho thức điện hạ lớn mạnh. Bên người của thức điện hạ cao thủ thật sự là nhiều lắm nha, cái kia thiên túc tập tham thứ từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ có năng lực ám sắc, cũng không biết thức điện hạ là từ đâu đưa tới nữa. Trần Lễ cảm khái nói, hắn đối với thức điện hạ không còn quá nhiều mâu thuẫn chỉ nữa. Chỉ vì trần gia đã đầu nhập vào thất hoàng tử rồi. Khương Trực Sinh lại tò mò hỏi, Gần đây Kinh Thành cao thủ nhiều như may, Chẳng lẽ là muốn bài ra một trận đại chiến à? Trần lẽ hơi nhú mày, sau đó thở dài nói, Ây, không sai rồi, Thái tử và nhiều hoàng tử đều đang điên cuồng lơi kéo cao thủ, Chờ bệ hạ tử mình vẫn để quyết sức chinh, Sợ là muốn khai triển ra một trận ác chiến à? Hai vị hoàng tử chắc chắn phải có một việc chết đi đâu. Tự mình vẫn để quân sức chênh sao? <cười> Trong lòng của khư Trừ sinh cười lạnh, dối trả cả, đây chính là một cái cơ hội cho thất hoàng tử đây mà. Nếu là có đại thừa long lâu tương trợ, thái tử nhị hoàng tử, làm sao có thể so cùng với thất hoàng tử đây? Trong lòng của khư Trừ sinh trào phúng, Khương Nguyên yêu chuộng thật là có khả năng à, nói là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng sẽ khoan dung cho nhi tử mình sủng ái, việc trừ trở ngại. Trần Lễ lại tò mò hỏi, Hoa kiếm tâm đâu rồi, làm sao không thấy vậy?" Khương Trừ lại nói. "Ờ, bên trong thành đi dạo rồi." Trần Lễ cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng biết hoàng đế nguyện ý đề bạc Hoa kiếm tâm, Hoa kiếm tâm trước mắt chẳng qua là ở tập võ cũng không phải là ẩn trốn. Lần này tới đây, Trần Lễ mang đến một chút dược thảo trân quý, rất sao như một, hắn mỗi lần tới đều sẽ mang lễ. Khương Trừ Sinh thì ai đến cũng không có từ tiệt, ngước lấy về sau, Bảo đảm Trần Lễ này một cái mạng là được rồi. để Trần Lễ rời đi, hoa kiếm tâm từ trong nhà đi ra. Thời khắc này, bụng của nàng đã lớn rồi. Nàng đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh nói, Nhanh sắp đến ngày ta sinh nở rồi, ta vẫn là muốn xuống núi đây sinh, để đánh tiếng khóc của hài tử kinh động đạo quan, dẫn đến kế hoạch của chỗ sơ xuất nha. Khương Trường Sinh nghe vậy gật đầu nói, Ờ, đợi đêm khuya rồi hãy đi. Bây giờ Hoa Kim Tâm đã là cao thủ thông cảnh, tự vệ khẳng định là dư sài. Hoa Kim Tâm lại tiếp theo hỏi: "Vương của Thất hoàng tử cũng muốn sinh rồi hả?" Khương Trật nói: "Ta đi qua đi xem, dự tính là so với con của chúng ta thì muộn hơn mấy ngày, vấn đề này không lớn đâu. Hắn chính là tu tiên giả thân thể trác tuyệt, giữ muốn sinh lại có thể sinh. Thất hoàng tử cũng là người có võ cao cường, cũng là như thế, cho nên hắn chờ ngày Thất hoàng tử động phòng." Thì mình mới bắt đầu cùng với hoa kiếm tâm đậu phòng Hoàng tử lấy vợ Đây chính là việc lớn Khương trường sinh đều không cần nhìn chầm chầm vào thất hoàng tử Bất quả đáng tiếng Thất hoàng tử đã có trưởng tử rồi Trưởng tử chính là sinh trước đó Mẹ mang thai rồi mới được thất hoàng tử đưa vào vương phủ Để khương trường sinh bỏ lỡ một cái cơ hội tốt Mà hoàng tử khi thành thân Đều sẽ dời sau hoàng cung Thật vừa đúng lúc Vương phủ của thất hoàng tử khoảng cách rất là gần Long Khởi Sơn Hoa kiếm tâm lúc này vút ve cái bụng của mình, khắp khuôn mặt đều là ôn nhu cùng với vẻ chậm hông. Khương trượt sinh yên lặng nhìn nàng, hắn mặc dù cũng có động tâm đối với hoa kiếm tâm, nhưng hắn theo đuổi chính là thu tiên trượt sinh. Bồi hoa kiếm tâm vượt qua một cái đoạn nhân sinh này, ít nhất đối với hoa kiếm tâm mà nói đã là viên mãn rồi. Việc này vốn là người tình ta nguyện, từ sau khi mang thay, hoa kiếm tâm rõ ràng trở nên càng thêm sáng sủa, nhân sinh tự hồ cũng tìm được ý nghĩa hơn. Màn đêm lúc này buông xuống, Hoa Kiếm Tâm một thân một mình lặng yên rời khỏi Long Khởi Sơn. Khương Trừ Sinh đứng bên trên sân môn Long Khởi Hoàng yên lặng nhìn chằm chú nàng. Hắn bắt đầu kiểm tra chỉ số hưng hỏa của mình. Giá trị hưng hỏa trước mắt là 381, là có 381 người đang sùng bái hắn. Cũng không biết chút điểm giá trị hưng hỏa này có thể giúp hắn tiết tiêu bao nhiêu thiên uy vào lần đột phá sau này. Khương Trừ Sinh cách đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 6 đã càng ngày càng gần. Trong 5 năm, hắn chuyên tâm tu luyện, mỗi tháng đều dùng tăng lên đan công lực tăng trưởng cũng tính là khá nhanh. Đạo Pháp tự nhiên công tầng thứ 5 đã có thể so sánh với thần nhân cảnh, tận thứ 6 thì sẽ ảnh tới bao nhiêu đây? Khương trường sách không rõ ràng, nhưng rất là chờ mong. Hắn bây giờ còn chưa có đụng phải một cái vị thần nhân cảnh nào. Hiện tại ở Kinh Thành, thông thiên vẫn như cũ là trời. Hắn yên lặng nhìn chăm chú hoa kiếm tâm, tiến vào một cái gian khách sạn mới quay người. Hà kiếm tâm làm người điệu thấp, lại là cao thủ thông tin cảnh, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Chờ đến ngày sinh nở, hắn lại âm thầm bảo hộ, không có một chút sợ hở nào. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lại xây chuyển ống kính về một chỗ khác hay các đồ. Lúc này bên trong ngự hoàng viên, Khương Yên và Thất Hoàng Tử đang ở trong địch uống trà. Bây giờ Thất Hoàng Tử đã không còn là thiếu niên, hoặc nhìn giống như là Khương Yên lúc còn trẻ tuổi, tràn đầy bá khí. Vũ Nhi nè, ở bên trong lòng lâu, có câu thủ nào địch lại tông thiên vũ hay không hả? Khương Nguyên hững hờ hỏi một câu. Thác hoàng tử Khương Vũ hồi đám. Có, đã có tông sườn trại tới rồi, chẳng nhất hai tháng liền có thể đến kinh hành đó. Khương Nguyên hài lòng gần đầu. Khương Vũ lại hỏi. Phụ Hoàng à, cái tông thiên vũ kia, thế nhưng là ngài lôi kéo tới, vậy mà không nghe lời của ngài, giữ lại làm cái gì vậy hả? Khương Nguyên lại nói. <cười> Võ phu nha, tự có nguyên tắc. Ai bảo giữ nhiên nhanh chân đến trước Đạt được công nhận của hắn là chi ngay sau ngươi cứ đem tàu thư vũ này Khu trục liền được rồi Hắn làm người mặc dù là kiêu ngạo Nhưng sắc thực Có một cái khỏa hiệp nghĩa chi tâm Cũng có thể bảo hộ quản được còn lại Của thứ ca ngươi à Khương Vũ gật đầu Khương Uyên đặt chén trà xuống Ý vị thăm trường nói Vũ nhi nè Trảm đã giúp ngươi bày sẵn đường rồi Ngoại trừ thái tử nhìn hoàng tử ra Các huynh đệ khác Người thế nhưng là phải giữ lại cho bọn hắn một cái mạng Bằng không Khương gia chúng ta như thế nào đặt chân mình trong lịch sử đây Khương vũ cười nói à, Phụ hoàng y tâm với thần thiện sẽ không giới hại thủ túc đâu À đúng rồi, coi rảnh đi lâu khởi qua một chuyến đi Cùng với trường sinh đạo trưởng giao hảo Vương phiên của người không phải sếp sinh con à Vậy sao để cho hắn bái trường sinh đạo trưởng làm vi sư Trường sinh đạo trưởng thì không phải là thông thiên cao thủ bình thường đâu Mà lại không bằng dính lợi, cao nhân như thế, thế nhưng sẽ để cho tiểu tôn tử của Trẩm học được rất nhiều thứ à. Lời nói của Khương Nguyên xe chuyển lại nói ra, Khương Vũ cảm khai nói, Trường xe đạo trưởng sát thật là khổ lượng, bất quá như thật trước đó mà phạm quá hắn rồi, chờ tiểu tôn tử của ngài sức sinh, không ngại ngày tự mình dẫn hắn đi. Trường sẽ đạo trưởng sau khi đồng ý, như thật về sau lại đi bái phỏng hắn, để mà hạng gắn quan hệ nha. Khương Uyên vuốt râu cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu. Hắn cảm giác đến là sắp xếp của mình rất là hoàn mỹ. Ngoài trời nhất định phải vượt trừ những nghệ tử bên ngoài kia, còn có thể bảo toàn hết thảy di tự của mình, lại còn có thể củng cố được hoàng quyền tương lai của gia. Sau 10 ngày, Hà kiếm tâm dưới sự bảo vệ của Khương Trường Sinh đã thành công sinh con trong một cái viện nhỏ kinh thành. Màn thầy mấy tháng, Khương Trường Sinh đã thấy rõ nó là một nhi tử rồi. Cái này khiến cho hắn không cần chờ đợi thêm nữa. Hắn lúc này để cho hai mẹ con tạm thời ở lại trong viện. Lại qua thêm 5 ngày, mây đèn gió lớn, vương phủ của Thất Hoàng Tử, Vương Phi cũng đã hạ sinh con. Tối nay Thất Hoàng Tử cũng không có mặt, nhưng điều động hai vị cao thủ thông tin cảnh để mà trấn giữ. Khương Trường Sinh một tay ôm nhi tử trong tả lót Chân đạp thái hành kiếm Đứng ở phía trên đâm mây Quan sát tình cảnh bên trong vị phía dưới Hài Nhi mới được có nửa tháng tuổi Cũng không có khóc rống, đang ngủ say Hai nắm tay nhỏ, nắm chặt trán của hắn có hai cái đầu tế văn Chính là đạo văn lúc Khương Trường Sinh Đột phá đạo pháp tự nhiên công Tần thứ năm mà luyện thành Nếu không đứng chung một chỗ mà so sánh Rất khó liên tưởng đến nhau Hai đầu tới văn của Hài Nhi hắn Càng giống như là hai cái bớt Cũng giống như là con mắt thứ ba đang đóng chặt vậy Hừ, Vậy mà có thể phái tới hai vị thông thiên cảnh Hắn đã đến từ đại thừa Long lâu rồi Trách không được có thể khấu chế hoàng quyền giao thí Đại thừa Long lâu quá nhiên là mạnh mẽ mà May mắn ta không có hành sự lộn mẵn à Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ tới Hắn tự nhiên không có đem hai vị thông thiên cảnh để vào mắt rồi Hiển thần đầu của hắn đã rất mạnh mẽ Xuyên tạc trí nhớ của hai vị thông thiên cảnh là không khó Giác quan của khu trực sinh cực kỳ cường đại Thân thức có thể sinh sống qua mấy hiền Nhìn trộm đến tình huống bên trong phòng Đời hai tử vừa sinh ra Hắn liệt sẽ hành động phủ hoàng kính yêu của ta ơi Người có thể hay không Nhìn thấu cái chiều thầu thiên hoáng nhật đi của ta chứ hả Ta thế nhưng là học hỏi từ người đó Một tiếng khóc to rõ vang lên Vang vọng vương phủ trong bằng đêm Hai vị cao thủ thông tin cảnh Thủ ở cửa phòng Vương Phi không khỏi ngáp dậy một cái cưới cuộc cũng sinh ra rồi. Nếu không phải đại thừa long lâu muốn đến đỡ thất hoàng tử thượng vị, bọn hắn như thế nào lưng lạc tới mức canh cổng cho người ta sinh con. Hai người này tên là Ách Nạn Song Phật, nam tử gây lùng tên là Ách Vận Phật, nam tử cao to trắng hắn thì tên là Nạn Vận Phật. Hai người là huynh đệ ruột thịt cả đời này cơ hồ như hình với bóng. Ách Vận Phật thăm trầm cười nói: "Đại ca đại ca, nhìn một cái coi, thật địa hạ sinh con, vậy mà vẫn tới chia sẻ luôn kìa." Một con chim sẻ từ trên trời dán súng rơi vào trên bầy cửa sổ. Sau đó theo khen hở cái cửa sổ chui vào bên trong. Nàng vận Phật lúc này liếc qua, không có lên tiếng. Đánh chết bọn hắn, bọn hắn cũng không nghĩ đến. Cuộc chim sẻ kia lại chính là người. Sau khi vào phòng, chim sẻ cắp tốc hóa thành bộ vắn Khư Trường Sinh. Trong phòng có hai vị bà đỡ, bốn vị nha hoàng, cùng với Vương Phi Hư Nhược nằm ở trên giường Một nàng nhà hoàng lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Khư Trường Sinh, vô ý thức há mồm. Kết quả, đối đầu với ánh mắt màu vàng của Khương Trường Sinh. Huyến thật đồng. Người khác lúc quay đầu lại, đồng dạng là gặp được tâm mắt vừa đối mắt, tất cả đều trúng chiêu, ngu ngơ ngay tại chủ. Khương Trường Sinh một kiểu như là thứng di xuất hiện ở đầu giường, tâm mắt cùng với Phương Phi đối đầu. Phương Phi hương nhược chưa cảm thấy một cái đôi trồng mắt màu vàng ống, cả người liền hoảng hút, ngu ngơ ngu ngơ. Ở ngoài cửa, ách nạn song Phật cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Trong phòng chỉ là quanh quẩn, thanh âm của Hài Nhi khóc nỉ non. Đây chính là tình huống an bình nhất đó mà. hư Trừ sinh tu luyện là đạo pháp tự nhiên công, bởi hắn căn bản không cảm giác được chân khí gận sống của Hương trực sinh rồi. Mà cước bộ của hắn là chính là của tầm thiên lông bộ, lặng yên không một tiếng động. hư Trừ sinh đem nhi tử trong ngực của mình, cùng với con trai của Thất Hoàng tử đánh tráu. Hắn nhìn bà đỡ, ôm nhi tử của mình trong ngực, lúc này nghĩ thầm. Nếu đã một lần sinh ra trên đời này rồi Ngươi lại là Nam Nhi nữa Cùng hắn cùng với ta tại bên trong quang ăn chay thu đậu Không bằng lại đi làm hần đế đi Ta sẽ giúp người đăng cơ đứng tại đỉnh của đại cảnh Cũng coi như tính toán tường tận Trách nhiệm của phụ thân nha Khương trực sinh tiếp xuống thi triển Của thiên huyền biến Lại biến hóa thành một cái con chim sẻ rời đi Móng vuốt nhỏ của chim sẻ bấu lấy Một cái cọng gõ nhỏ Chính là do con trai của thất Hoàng Thử biến thành Bị khương trực sinh dùng linh lực bao trồng Hắn cũng đã lâm vào bên trong hôn mê Không có khóc rống nữa Đợi sau khi hắn rời đi Tất cả mọi người trong phòng đột nhiên bừng tĩnh Các nàng khổ cực mấy kênh giờ Chỉ cho rằng mình quá mệt mỏi Không có suy nghĩ quá nhiều Mà huyến thần đồng đã cải biến trí nhớ của các nàng Các nàng chưa từng gặp qua Khương trực sinh Mà con trai của Vương Phi thì lúc này Lại có chút hình kỳ lạ Giữa Mỹ tâm tựa như của một cái bớt Giống như là con mắt thứ ba Ách nàng sắp phật thì đã bắt đầu trò chuyện Chuyện đi ăn đêm cái gì nhậu gì căn bản cũng không biết sẽ ra chuyện gì. Khương Trường Sinh rơi vào bên trong một cái hầm nhỏ, hóa thành nhân hình, gấp rút lui linh lực, sợ Hải Nhi bị biến hình lâu quá sẽ bị nén chết. Hắn nắm Hải Nhi xem như quần áo trên người cho nên có thể cùng một chỗ biến hình, nhưng trong quá trình này Hải Nhi lại không thể hô hấp. Hả? Sao lại trúng độc vậy? Khương Trường Sinh hơi nhíu mày trong lòng cảm giác kỳ quái, hắn cẩn thận kiểm tra Hải Nhi, phát hiện trong cơ thể của đứa bé này có lưu lại độc tố. Đại não thì còn nhỏ hơn một nửa so với con của hắn. Nói cách khác, đứa bé này sau khi lớn tất sẽ trở thành một cái đứa bé ngốc rồi. Đứa bé này sẽ dĩ không có chết chính là do kinh mạch kỳ lạ cho nên thân thể không có bị ảnh hưởng, chẳng qua là đại não đã héo rút. Nhưng mà cơ gân cốt tuyệt đối là kỳ tài thập phở trời sinh. Xem ra thất hoàng tử cũng không có sống yên ổn như vậy, người thân của hắn còn đang bị kẻ địch hạ độc kìa. Khương Trường Sinh mang đầu vốn là muốn đem đứa bé này ném cho dân chúng tầm thường để cho nó vượt qua một cái thân phận cuộc sống của người bình thường nhưng nó thiên sinh tàn thật như thế về sau sợ là muốn sống khổ rồi mà lại kịch độc trong cơ thể của đứa bé này cũng chưa khử trừ độc tính không thua gì độc mà thanh hư đạo trưởng bị trúng cả rất có thể sẽ bị chết yếu Khương trường sinh sợ dĩ muốn đánh trấu thất hoàng tử với lại hài tử của mình chỉ là muốn trả thù đại thừa Long Lâu cùng giới thái độ của Khương Yên gãy ông đập lưng ông mà thôi hắn cũng sẽ âm thầm bảo hộ cho con của mình Để cho con của mình có thể sống được một kiếp vô sinh vô u, hắn không nghĩ sẽ giết chết hài tử của thất hoàng tử. Trải qua huyền thần đồng, trừ hắn ra, trên đời này sẽ không ai biết được thân phận chân thật của con trai thất hoàng tử, liền ngay cả hoa kiếm tâm cũng không biết, cho nên không cần thiết phải giết hại. Nhưng hôm nay đứa bé này thứ sinh tàn khuyết, về sau sợ là rất khó sống sót. Nó cũng không phải là bị người ta che đậy linh trí, mà chính là đại não của mình đã bị héo rút, có thể còn sống đã là kỳ thích. Cả đời này đều khó có khả năng, hình thành linh trí như là người bình thường, chứ nói chi là lục đục với nhau. Thôi vậy, ta trộm vận mệnh của ngươi, ngươi vốn là một đứa trẻ tuần nghiệp rồi, chẳng qua hiện nay xem ra, ta ngược lại thật ra là cứu được ngươi một mặn nha. Khương trực sinh nhìn chầm chầm hài nhi bên trong tả lót yên lặng nghĩ đến. Một cái tên hoàng tử thiên sinh ngu dạy tại bên trong cái kinh thành này, sợ là không được chết tử tế sẽ còn bị thất hoàng tử ghẻ lạnh. Bây giờ hắn lên núi tập võ, từ đó làm đầu đệ của trực sinh Ngược lại sẽ sống được một cái cuộc sống càng tốt hơn Khương Trường Sinh lúc này mới tăng biến ngay tại chỗ Tiến đến tìm Hoa Kim Tâm Hắn chuẩn bị để cho Hoa Kim Tâm mang đứa bé này lên núi Như vậy mới có lý do Ngược lại trống rỗng xuất hiện sẽ làm cho người ta hoài nghi Ba ngày sau Hoa Kim Tâm trở lại Long Khởi Quang Lần giúp Long Khởi Quang đánh nuôi võ lâm cao thủ Mạnh Thu Sương đã nhận biết được nàng Nghe nói nàng mang đến một đứa bé cô nhi Mạnh Thu Sương cũng là vui vẻ Lông Khởi Quang lại có thêm thành viên mới. Cách mỗi hai năm, Long Khởi Quang liền sẽ có đệ tử xuống núi, một bên hành hiệp Trượng nghĩa, một bên lại tìm kiếm cô Nhi. Bây giờ số lượng đệ tử bên trong Long Khởi Quang đã đột phá hơn 200 người. Chủ yếu là tiền hương hỏa đủ nhiều. Mạnh tu sương mới có thể nuôi nổi nhiều hài tử như vậy. hoa Kim Tâm mang theo hài tử đi vào sân nhỏ của Khương Trường Sinh. Dọc theo con đường này, ta càng nghĩ càng thấy trảm thảo trừ căn là tốt hơn nha. Hạ Kiếm Tâm mở miệng nói, gương mặt ấy thì sầu lo. Nàng nhiều lần nghĩ sẽ ra tay giết đứa nhỏ này, hãy nhờ nghĩ đến con của mình, nàng lại không có đành lòng. Nhưng mà đứa nhỏ này chỉ cần một ngày còn sinh tồn, liền sẽ đối với con của nàng tạo thành uy hiếp, nhất là lại đi theo bên cạnh của Khương Trường Sinh, tập được cái thế võ công, con sẽ là hùng hữu tới mức nào. Khương Trường Sinh tiếp nhận hài tử, đem tình huống thân thể của nó nói ra một lần. Hạ Kiếm Tâm ngạc nhiên, Không nghĩ tới thất hoàng tử được sụn ái như thế, hai tử của mình là bị người ta hạ độc. Lo lắng của hai kiếm tâm liền tăng thành mây khối, thay vào đó là sự thương tiếc. Nàng cũng hiểu rõ, nếu là không có khương trực sinh ra tay, vận mệnh của đứa nhỏ này cũng tất nhiên là cực kỳ thê trảm rồi. Tôn nghiêm của hoàng thất là lớn tới cỡ nào, cũng sẽ không cho phép một đứa bé ngốc xuất hiện, làm hỗn thẹn huyết mạch của hoàng gia. Hai, vậy đặt cho nó một cái tên đi, Hoa kiếm tâm thở dài nói, Khương trường sinh thì đang đùa dẫn như Hài Nhi trầm ngâm nói, À, liên gọi là Bình An đi. Bình An? Cũng hay, hắn có thể cả đời Bình An, vậy chính là phúc phận rồi. Hoa Kim tâm thì thầm, càng lắm nhẫm, càng thấy cái tên này thuận miệng. Đến tận đây, thì Khương trường sinh đã có vị đồ đại thứ nhất, tên là Bình An. Lúc này, ở bên trong hoàng cung, Khương Nguyên ôm tiểu tôn tử, thoải mái cười to, Hất hoàng tử Khương Vũ và Vương Phi cũng ở trong phòng. Bệ hả nè, để cho thần thiếp cũng nhìn một chút, cái vị tiểu tôn nhi này chứ. Một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, chỉ thấy một nữ tử ung dùng hòa quý dưới sự nâng đỡ của nhà hoàng đang đi tới. Khương Yên ơi quay người cười nói. À, hoàng hậu hả, tới đây tới đây, nè xem một chút, à, cái vị tiểu tôn tử này có trẩm có giống trẩm hay không, để xem con mắt của nó nè. Hàng hậu nương nương tiến lên hành lễ Sau đó đi đến trước mặt của Khương Nguyên Do xét tiểu hành nhi bên trong tả lót Nàng vừa xem xét Lập tức cảm thấy sửng sốt Khương Nguyên lại không có chú ý tới gì thường của nàng Nhìn dì phía Khương Vũ cười nói Vũ nhi nè Chẳng muốn cho con người phòng trưởng Người cảm thấy như thế nào Khương Vũ nghe xong là tức kinh hỉ Vội vàng bái tạ Vương Phi cũng là giống như thế Xúc động cực kỳ Nhi tử của những hoàng thử khác Không có vừa ra đời Liên thu hoạch được phong thưởng đâu À không bàn phong hắn là thấy tôn đi ha Khương Uyên trầm ngâm nói Lời vừa nói ra Tất cả mọi người trong phòng đều là động dung Bao quát cả hoàng hậu nương nương Hắn tiếp đó lại lắc đầu Ê, Không được không được Cái này không hợp nguyên cũ liền bang danh là Ngụy Vương đi Nghe vậy mọi người vẫn như cũ là chấn kinh Đại cảnh trước khi lập quốc Từng có chương hầu loạn chứng Khi đó Khương Uyên chính là Ngụy Vương Chẳng qua là sau này sửa lại quốc hiệu mà thôi Ban tên lại ban thành Nguyễn Vương sao? Khương Nguyên lúc này nhìn về phía hoàng hậu nương nương hỏi. Hàng hậu nè, nàng cảm thấy như thế nào? Hàng hậu nương nương nhìn chầm chầm dung nhanh của hài tử. Mai xuôi quỷ kiến như thế nào lại nói. thân thiếp cảm thấy rất là hay. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy đứa nhỏ này rất là thân thiết. Nàng cảm thấy rất là giống Khương càng chân chính khi còn bé. Khương Nguyên sẵn phái cười to, càng ngay càng vui vẻ. Điều tử này không được à nghe. cái bớn này trời lớn lên nhất định là có thể dỡ người, rất là có yên im, như là tiên thần giễn thế vậy. Hả? À tiên thần giễn không mà cứ truyền xuống, liền nó ngụy vương chính là kiếm sĩ đã bằng đỉu trên trời chuyển thế xuống đi, có một cái đầu thiên nhãn nữa. Khương Nguyên đất ý cười nói, lập ra tiền thiết huyền bí, hắn là quá sợ trường rồi. Năm đó khởi sự cũng tự biên tự diễn cho mình rất nhiều truyền thiên, luôn có thể lừa gạt được không ít người mù quáng đi theo. Từ xưa đến nay Người có thể lưu tên trong sử sách. Người nào không có chút sắc thái thần thội đâu. Khương Vũ nghe vậy cười ha ha. Đa tạ phụ hoàng. Hài Di chắc chắn thật thuốc và bỏ hắn. Khiến cho hắn không phụ với cái danh Nguyện Vương. Kim sĩ Đại Bằng Điếu. Hắn cũng đối với đứa con trai này rất là hài lòng. Hắn kiểm tra một chút gân cốt của đứa bé. Trời sinh liệu vỡ kỳ tài. Mà lại mới mấy ngày liền không có khóc nháu. Ánh mắt tràn ngập linh tính. Khai nguyên năm thứ 29. Sau năm mới Khương Nguyên lúc này đã mang theo Tiểu Nguyễn Vương, danh tiếng đã nổi khớp kinh thành tới bái phẩu Khương Trường Sinh, đưa ra tỉnh cầu để cho Tiểu Nguyễn Vương, bái sư. Khương Trường Sinh nhã nhận từ chối, thế nhân đứng trước uy nghiêm của hoàng đế. Khương Nguyên vừa trần mắt, Khương Trường Sinh không thể không tiếp nhận. Tiểu Nguyễn Vương trở thành nhị đồ đại của Khương Trường Sinh. Rồi, vậy thì bác sinh dược tập 7 của bộ truyện vừa thành tiên thần con cháu đã cầu tại sức sơn ở đây. Hẹn gặp các đồ hộ tập 8 của bộ truyện này.